Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tầm 112 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả vong ngữ, nguồn bạch ngọc sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, người dịch đọc Lữ Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 543 Kế Đàn Nhóm sáu người thẩm lạc xuôi theo cầu tiến lên, rất nhanh, để lại bờ sông sau lưng. Lúc này thể lực lại không có dùng được, trước sau đều là mặt sông mênh mông. Thân trong sương mù, sáu người đều có loại cảm giác mờ mịt luôn cuống thậm chí không biết mình có phải đang tiến lên không. Một đoàn người cứ đi như vậy gần nửa canh giờ. Phía trước vẫn không có dấu hiệu đến điểm cuối. Cũng may, chung quanh không có nguy hiểm gì đột kích một đoàn người vốn trong lòng căng cứng cũng chầm chậm buông lỏng một chút thẩm lạc nhìn tạ vũ hân bên cạnh âm thầm thả chậm bước chân tạ vũ hân lộ ra kinh ngạc cũng bước chậm dần rất nhanh hai người rơi vào cuối đoàn người thẩm đạo hữu còn có chuyện gì sao tạ vũ hân hỏi Tạ đạo hữu những năm qua ngươi một mực tìm phục tạ luyện thân đàn ư vài ngày trước ta đã từng đi xương bình phường tìm ngươi nhưng người đã dọn đi thần thức của thẩm lạc cảnh giới chung quanh thấp giọng nói cũng không tính là tại luyện thân đàn tạp phục mệnh quan phủ đại đường âm thầm tiếp cận luyện thân đàn uhm, đáng tiếc một mực không thể xâm nhập vào hạch tâm của chúng được cũng may vài ngày trước luyện thân đàn tiến công trường an thành với quy mô lớn nhu cầu cấp bách cần nhân thủ tại dưới trời xui đất hiến mới tiến nhập vào thượng tầng của luyện thân đàn tại vũ hân thấp giọng đáp Thẩm Lạc A lên một tiếng, trầm mặt. Thẩm Đạo Hữu, tìm ta là có việc gì sao? Tạ Vũ Hân dừng một chút rồi mở miệng hỏi. Ta nhớ, Tạ Đạo Hữu từng nói, chui vào luyện thân đàn là vì lấy bí pháp của bọn hắn chủ trì thần hồn, tái tạo kinh mạch, không biết đã đắc thủ hay chưa? Thẩm Lạc hỏi, sắc mặt của Tạ Vũ Hân ảm đạm, im ắng lắc đầu. Nàng sợ giễu đáp ứng làm nội ứng của Quan phủ Đại Đường tại luyện thân đàn, cũng là vì muốn lấy được bí pháp của luyện thân đàn. Nàng dự theo kế hoạch, dẫn dắt bọn thẩm lạc phá hủy hạch tâm pháp trận triệu hoán, hy vọng Quan phủ Đại Đường bên kia có thể thuận lợi triệt để hủy diệt luyện thân đàn, đạt được môn bí pháp kia. Vậy thì thật tốt. Trước đây ít năm, ta ngẫu nhiên đánh chết một nhân vật trọng yếu trong luyện thân đàn, từ trên thân hắn đạt được một phần luyện thân bí điển. Bên trong ghi chép bí pháp chữa trị thần hồn, tái tạo kinh mạch. Ta đi xưng bình phường tìm ngươi, vốn lòng muốn đưa cho ngươi môn bí pháp này. Thẩm lạc nói, tạ vũ hân nghe thân thể mềm mại đại chấn, cả người đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Là thật sao? Nàng lập tức kịp phản ứng, một tay bắt được tay của thẩm lạc kích động hỏi. Đương nhiên là không sai. Thẩm lạc lấy ra một tấm lụa trắng, Bên trên tràn ngập chữ cực nhỏ, đúng là hắn ghi chép một phần luyện thân bí điển. Hắn càng nghiên cứu luyện thân bí điển, càng cảm thấy nó tinh diệu. Dù Tạ Vũ Hân cũng là bằng hữu tốt, hắn cũng không muốn đưa tặng trọn bản luyện thân bí điển này. Hai tay Tạ Vũ Hân run rẩy tiếp nhận tấm lụa này, nhìn kỹ văn tự bên trên, trên mặt rất nhanh lộ ra tươi cười kích động, nước mắt lưng tròng. Nàng vội vàng vận khởi pháp lực, cẩn thận chấn khai nước mắt, e sợ nó làm nhòa chữ bên trên. thẩm đạo hữu, xin tạ ơn. tạ vũ hân ôm tấm lụa trắng trong ngực, ngạn ngào nói: một bi pháp này ta cũng ngẫu nhiên mà đạt được. tạ đạo hữu không cần như vậy đâu, đi nhanh thôi. bọn lục đạo hữu đã cách xa. thẩm lạc cười nhạt một tiếng, rồi bước nhanh về trước. tạ vũ hân lau nước mắt, nhìn chăm chú bóng lưng của thẩm lạc thẩm đạo hữu mặc kệ tương lai ra sao ta nhất định sẽ báo đáp ân tình ngươi cho dù là phân thân toái cốt hồn phi phát tán trong lòng nàng yên lặng thề thốt thẩm lạc không phát giác thần sắc của tạ vũ hơn đằng sau bước nhanh đuổi kịp bọn người lục hóa minh thẩm huynh, ngươi mới vừa thì thầm gì với tạ đạo hữu chứ Khóe miệng của lục hóa minh lộ ra một tia cười sống xa có thì thầm gì đâu Chỉ hỏi nàng ta một chút chuyện thôi. Không ngờ Minh Hà này rộng lớn như vậy. Đã đi lâu như vậy rồi, còn chưa tới điểm cuối. Thẩm Lạc cười nhạt, nói tránh đi. Minh Hà này xác thật rộng lớn, chúng ta tăng tốc một chút thôi. Nếu cứ chậm rãi như vậy, e sợ sẽ sinh biến. Lục Hóa Minh đề nghị. Ừ, có thể phi độn hay là không, như thế này sẽ nhanh hơn nhiều. Đang Dương Tử một bên đề nghị. Không được đâu. Minh Thạch Kiều này chính là nơi quán thông âm dương. Nơi đây hình như nhìn thì bình tĩnh đó. Kỳ thực không gian cực kỳ không ổn định. Một khi thoát ly mặt cầu có thể chẳng biết lúc nào xuất hiện không gian phong bạo, cuốn vào khe hở tam giới. Vịnh biển không thể nào trở về nhân giới được. Còn có trong minh Hà này ẩn chứa rất là nhiều quỷ vật lợi hại. Chúng ta một khi cách mặt cầu sẽ bại lộ khí tức của mình ngay, sợ rằng sẽ bị quỷ vật bên trong sông tập kích. Lục hóa minh vội vàng nói ngay, thẩm lạc nghe, nhìn hư không trên đỉnh đầu, chưa phát giác có chút mở rộng tầm mắt. Nếu như không thể ngự không phi hành, hắn liền lấy ra thần hành giáp mã phù mang mấy người gia tốc. Có thần hành giáp mã phù tương trọ, tốc độ mấy người lập tức tăng hơn rất nhiều. Chạy thật lâu, từng ti từng ti sáng xuất hiện ở chân trời phía trước. Phía trước có ánh sáng, phải chăng đã đến nhân gian? Tạ Vũ Hân ngạc nhiên hỏi, những người khác nghe cũng mừng rỡ. Mấy người tiếp tục đi tới, mặt cầu rốt cuộc đến điểm cuối. Một mảnh lục địa màu xám đen xuất hiện phía trước. Chỉ là trên lục địa này vẫn như trước vần quanh âm khí, nhìn không hề giống dương gian. Bất quá nơi này ti sáng sáng tỏ, tầm mắt của mấy người vượt xa so với trên mặt cầu, có thể nhìn ra xa gần một dặm. Khoan, chờ một chút. Các người xem kia là gì? Mấy người đang muốn xuống cầu, tạ Vũ Hân bỗng nhiên chỉ tay về bờ sông nơi xa. Chỉ thấy cách Minh Thạch Kiều khoảng trăm trượng, đứng vững một tòa tế đàn cao lớn. Chung quanh tế đàn đứng vững sáu cây cột đá, bên trên khắc đầy trận văn. Đỉnh cột đá đang cháy sau đám hỏa diễm màu nhợt nhạt, có chút bắt mắt. Bảy bóng người đứng trước tế đàn, người ở giữa thân người đầu rồng, thân hình cao lớn. Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh đều đã gặp qua. Kính Hà Long Vương Yêu nhân này sao lại ở đây chứ? Trong lòng của Thẩm Lạc rung lên thầm kêu không may. Kính Hà Long Vương ngày trước cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Thực lực của người này cũng vô cùng cường đại. Ngày đó nếu không có bọn hoàng mộc thượng nhân kịp thời đuổi đến hắn tuyệt không có xin lộ. Hôm nay vậy mà gặp được yêu nhân này tại nơi đây. May mắn Minh Thạch Kiều ẩn dấu khi tức của mấy người. Kính Hà Long Vương hẳn là không có phát hiện ra. Khi tức của Kính Hà Long Vương hình như có chút không ổn. Thẩm lạc quan sát tỉ mỉ Kính Hà Long Vương đột nhiên phát hiện ra chuyện này. Đàn dương tử xích thủ chân nhân mặc dù không tận mắt thấy Kính Hà Long Vương. Nhưng bọn họ những ngày qua đã nghe nói qua yêu nhân này thần sắc đều xa xầm bên trái kính hà long vương đứng nằm bóng người áo đen cầm đầu là một tu sĩ mặc hắc bào rộng thùng thình thấy không rõ dung mạo thẩm lạc nhìn người này nhiều hơn một chút lông mày cau mặc dù không nhìn thấy dung mạo của hắn ta nhưng không biết vì sao thẩm lạc ẩn ẩn cảm thấy người này có chút quen thuộc tự hồ đã gặp ở đâu rồi là là người đấu giá tại hiên viên cát lấy đi huyền quy bản Trong đầu của Thẩm Lạc lóe lên nhớ lại, bởi vì liên quan đến ngũ nhạc Sơn Hình Ấn, hắn rất nhớ kỹ người lấy đi huyền quỳ bản này. Hắn không chắc chắn cả hai là cùng một người, nhưng người mặc áo bào đen lúc trước, bất luận là kiểu dáng hay là màu sắc, đều rất giống hắc bào nhân ngay trước mắt. Trường 544 Ấn Oán Người dịch vì anh vô tình Sau lưng người áo đen, còn có bốn người đứng cùng nhau, có nam, có nữ. Trên thân đều mặc áo bào đen, lại có tiêu ký của luyện thân đàn. Thân thể bốn người không một nửa, đối với tù sĩ cầm đầu mặc hắc bào, rất là cung kính. Chỉ có điều thân hình bốn người này chẳng biết tại sao có chút cảm giác trong suốt, hình như không phải là thực thể. Tại bên phải kính Hà Long Vương, một bóng người đang đứng. Toàn thân người này đều bị một tầng ánh sáng xám bao phủ. Không rõ là nam hay nữ, càng không nói đến thân hình hình dạng, phi thường thần bí. Mà trên tế đàn thì dựng đứng một cây thập tự giá bằng gỗ, bên trên đang khóa một người. Người này mặc áo bào màu vàng, ngũ quan uy nghiêm, chỉ có điều tóc hoa râm, nhìn có vẻ già nua. Nhưng giờ phút này lại lâm vào mê mang bất tỉnh. Bệ hạ, Lục Hóa Minh nhìn rõ người bị khóa trên giá gỗ thì nhỏ giọng kinh hô. Sao chứ? Người này chính là đường hoàng. Làm sao lại xuất hiện tại đây? Thẩm lạc đang dường tử đều giật mình. Người kia không phải là chân thân của đường hoàng, mà là thần hồn mà thôi. Các thiên thanh đột nhiên mở lời. Thẩm lạc nghe, quan sát kỹ nam tử mặt hoàng bào trên giá gỗ. Thân hình của nam tử này hơi trong suốt, đúng là không phải thực thể. cho dù là thần hồn của bệ hạ, cũng tuyệt đối không thể có bất kỳ thương tổn nào. Chúng ta mau mau nghĩ cách cứu ngài ra. Lục Hóa Minh vội vàng la lên. Đàn dương tử xích thủ chân nhân nghe, sắc mặt đều cứng đờ. Ý của Lục huynh, chúng ta đều hiểu. Bây giờ là thời buổi rối loạn. Đường Hoàng quyết định an nguy của thiên hạ chúng ta tất nhiên thì phải cứu rồi. Chỉ có điều thực lực của kính Hà Long Vương hơn chúng ta rất nhiều, Không thể nào liều lĩnh được đâu. Thẩm lạc vội vàng kéo Lục Hóa Minh. Lục Hóa Minh nhìn thẩm lạc một chút gật đầu một cách miệng cưỡng bảy người cúi thấp xuống trốn dưới cầu nhìn về phi tế đàn trong miệng kính hà long vương lẩm bẩm đối với đường hoàng trên giá gỗ cách không điểm một cái phía trước hư không nổi lên một tia gợn sóng thân thể của đường hoàng rung lên tỉnh táo hai mắt chậm rãi mở lý thể dân người có nhận ra ta không kính hà long vương lạnh lùng hỏi người Người là kính Hà Long Vương năm xưa, là người bắt trọng tới nơi đây. Đường Hoàng nhìn kỹ đám yêu ngay trước mặt, trên mặt hiện ra kinh hãi nhưng còn có thể miễn cưỡng, bảo trì, trấn định. Người còn nhớ rõ cô gia là tốt, năm đó người nói không giữ lời, đều ngụy chinh chém đầu rồng của cô gia. Đám người địa phủ càng tham phú quý thiên vị ngươi. Chúng không những không trị người tội, ngược lại trấn áp lòng hồn của cô gia để âm hỏa ngày đêm dày vò Mày mà cô gia được dị nhân tương trợ rút cuộc thoát khốn mà ra mới có cơ hội cùng người thanh toán nợ cũ năm xưa sát cơ trong mắt của kính Hà Long Vương tỏa ra bốn phía kính Hà Long Vương sự tình năm xưa Trọng sớm đã cùng người nói rõ ngày đó Trọng đã cố giữ Nguy Trinh trong cung dùng hết khả năng để cứu người nhưng hắn trong mộng đưa người chém đầu Trọng mặc dù là đế vương tôn sư cao quý cuối cùng Cũng là phạm nhân. Làm sao có thể dụ liệu được chuyện như vậy chứ? Thường Hoàng đáp. Lời nói hoàng đường như vậy có thể dâu diếm được kẻ ngu khác. Đừng mơ giấu được ta. Sự tin năm xưa ta đã sớm điều tra đà manh mối. Người cùng viên thiên cương hợp mưu ám toán cô già. Chờ ta thu thập người trước. Lại đi đôi phó viên tạc kia Kính Hành Long Vương há miệng phung một phát. Một cổ hắc khí chụp vào mặt của đường Hoàng. Trên Minh Thạch Chi Kiều Thần thể của Lục Hóa Minh lắc một cái, lập tức muốn nhào ra. Lục huynh à, xin chờ chút. Kính Hà Long Vương hẳn không phải là muốn giết chết bệ hạ đâu. Thẩm Lạc kéo Lục Hóa Minh nhỏ giọng nói. Đường Hoàng bị hắc khí bao vây gương mặt, hai mắt nhắm, lại lần nữa hồn mê, cũng không có nhận thêm tổn thương khác. Lục Hóa Minh nhìn thấy cảnh này thì nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Đạo Hữu à, làm sao người biết Kính Hà Long Vương sẽ không trực tiếp ra tay giết Đường Hoàng? Bà Vũ hân tò mò hỏi Kính Hà Long Vương muốn giết Bệ hạ Thì đã sớm đồng thủ rồi Làm gì phải khổ tâm phi sức đưa ngày ấy đến nuôi mình giới này mà đồng thủ chứ Mà nó còn bố trí một cái tế đàn như vậy Khẳng định là còn có mưu đồ khác Thẩm Lạc giải thích Thẩm huynh nói có lý Là ta quá nóng vội rồi Lục Hóa Minh hít sâu một hơi Sau đó phun ra một ngụm trọc khí Thần sắc đã khôi phục bình tĩnh Mở miệng nói Trong mắt của tạ vũ hân lấy lên vẻ không phục Đàn dường tử, xích thủ chân nhân Còn có các thiên thanh Đều nhìn về thẩm lạc Ánh mắt hơi khác thường Thẩm huynh, vậy theo ngươi Như thế nào mới có thể cứu bệ hạ ra được chứ? Lục hóa minh hỏi thẩm lạc Y mặc dù miệng cưỡng Chính mình phải bình tĩnh lại Nhưng giờ phút này Trong lòng có chút rối loạn Đã không thích hợp vạch ra chiến lược Từ khi tức của mấy người kia tản ra Và mấy người luyện thân đàn, chúng ta còn có thể đối phó được. Chỉ có điều Kính Hà Long Vương thực lực hơn chúng ta quá là nhiều, tuyệt không phải chúng ta có thể đối đầu. Ta mặc dù không biết những yêu nhân này làm như thế nào để lấy hồn phách bệ hạ hút tới đây. Nhưng chắc hẳn trong cung sẽ không thể nào không chút phát giác. Lục hình, người có biện pháp liên lạc với trình quốc công hay không? Chỉ có mời được bọn họ viện thủ thì mới có hy vọng đối phó được Kính Hà Long Vương kia. Thẩm Lạc nhìn Lục Hóa Minh hỏi Trong tay ta cũng không có cách không pháp khí để liên lạc cùng với sư phụ Thế nhưng nếu muốn đối phó Kính Hà Long Vương Cũng không phải là không có biện pháp Lục Hóa Minh im lặng một hồi cắn răng nói ra À người có biện pháp sao? Không biết là phương pháp nào? Thẩm Lạc vui mừng vội vàng hỏi Việc này nói rất là dài dòng nhất thời cũng không nói rõ được Sau đó người lập tức sẽ biết Chỉ có điều ta không cách nào ngăn cản kính Hà Long Vương quá lâu. Đến lúc đó, bài việc xin nhờ chư vị, nhất định phải cứu đường hoàng ra. Lục Hóa Minh nhìn về đám người rồi chắp tay nói. Lục Huynh xin yên tâm. Thẩm Lạc trịnh trọng gật đầu. Tạ Vũ Hân đang dường tử mấy người cũng đáp ứng. Lục Hóa Minh hướng về phía mấy người lại tiếp tục chắp tay. Sau đó lập tức nhắm mắt khoanh chân ngồi. Không bao lâu, trên người hắn nổi lên một tầng bạch quang Một cổ khí tức khác lạ, chậm rãi, tản ra. Cổ khí tức này. Ánh mắt của thẩm lạc khẽ động lập tức hồi tưởng lại cảnh tượng diễn ra, rức... cảnh tượng diễn ra lúc trước sau khi lục hóa minh say đủ. Lúc đó trên thần y cũng bộc phát ra khí tức giống như trước mắt. Thẩm lạc đang muốn nhìn kỹ thì tại nơi xa của tế đàn lại có đồng tỉnh. Hắn vội vàng nhìn sang. Chỉ thấy hai tay của kính hành Long Vương vùng vẫy, lửa đã tắt trên sáu cây cột đá xung quanh tế đàn. Nó tỏa ra mạng lớn bạch quang, Nối liền cùng một chỗ, gần tụ thành một cái cự luân hình lục giác xoay chậm chậm. Cô già ở đây thi pháp, thật là an toàn sao? Kính hành Long Vương tạm thời ngưng tay, quay đầu nhìn về bóng người trong ánh sáng màu xám sau lưng, rồi trầm giọng hỏi. Ta đã sớm an bài thỏa đáng. Thủ vệ lục đạo luân hồi bàn trong địa phủ đều đã đổi thành người của chúng ta. Coi như điều động lực lượng luân hồi cũng tuyệt đối không bị người phát hiện. Các hạ xin cứ việc an tâm. Người trong ánh sáng sáng nói thanh âm biến ảo khó lường, không nghe ra là nam hay nữ, là già hay trẻ. Vậy thì tốt, chờ cô gia dùng lực lượng luân hồi bàn và lực lượng thần hồn bản nguyên của đường hoàng đổi chỗ. Đến lúc đó cô gia chính là hoàng đế đại đường, những việc ta hứa hẹn. Tất nhiên sẽ thực hiện. Kính hành Long Vương lúc này mới buông ra, khoái miệng lộ ra vẻ tươi cười. Vậy ta sẽ chờ Long Vương hồi âm. Người trong anh sáng sám cười nói. Thẩm lạc ở xa nghe được lời này thì sắc mặt khẽ biến. Thì ra kính hành Long Vương mang hồn phách của đường hoàng bắt tới nơi đây là vì nguyên nhân này. Hơn nữa người trong địa phủ vậy mà câu kết cùng với kính hành Long Vương. Những người khác nghe trên mặt cũng lộ ra kinh hãi. Lục hóa minh càng trong mặt mày, song quyền nắm chặt. Chỉ có điều, hoán hồn bí pháp chính là nghịch thiên chi thuật, cần đôi kháng phản vệ chi lực của lục đạo luân hồi, và cần đại thừa kỳ cảnh giới mới có thể thì triển ra. Vài ngày trước, lòng vương bệ hạ cùng người đại đường quang phủ giao thủ đã bị thương không nhẹ, cảnh giới dường như đã giảm xuống, còn có thể thuận lợi triển khai phép thuật này sao? Người trong anh sang sám lại tiếp tục hỏi. Cô gia trúng một kích ám toán của lão thất phù trình giảo kiềm Tu vì mặc dù giảm xuống suất khiếu kỳ Nhưng cô gia chính là Long Tộc Trời sinh mạnh mẽ, tư chất hơn xa tù sĩ tầm thường Tuyệt là không có vấn đề Kính Hành Long Vương lạnh luôn đáp Thẩm lạc nghe trong lòng mừng thầm Thì ra Kính Hành Long Vương thật sự bị thương tu vì giảm đến suất khiếu kỳ Bọn hắn hợp lực chưa chắc là không có phần thắng Chương 545 Trảm lòng kiếm tái hiện Người dịch vì anh vô tình Thẩm lạc trong khi chuyển động Âm thầm quan sát tỉ mỉ bóng người Trong ánh sáng xám, Càng xem càng cảm thấy kinh hãi Trên thân người kia không có chút khí tức Lộ ra ngoài Giống như chỉ là một cái bóng Nhưng vì vậy lại làm trong tâm của hắn Nhìn không được mà rung Tình huống như vậy Tù sĩ xuất hiếu kỳ trở lên Thẩm lạc mới cảm nhận qua Nhìn lầm rồi Lại còn có một nhân vật lợi hại đến như vậy sao Thẩm lạc nắm chặt nắm đấm Tâm thần vừa thoáng ổn định Lại tiếp tục sao động Luyện thân đàn giúp cô gia rất nhiều Cô gia đương nhiên không có quên Chờ cô gia trở thành đường hoàng Chắc chắn để cho luyện thân đàn lập quốc giáo Toàn lực nâng đỡ Đời đời cung phụng Tĩnh Hà Long Vương đối với 5 tên Tu sĩ Luyện thân đàn bên cạnh nói ra Vậy xin đa tạ Long Vương tô sĩ cầm đầu mặc áo đen vui mừng, chắp tay nói. Kính Hạ Long Vương thù hồi ánh mắt, nhìn về đường hoàng trên tế đàn. Trong mắt lóe ra một tia dữ tợn, hai tay bấm pháp quyết. Hư ảnh của lục giác luân hồi bàn trên không trung tế đàn lập tức sáng rực, tốc độ vận chuyển tăng nhanh gấp 10 lần. Bóng người trong anh sang sám đưa tay vung, một đạo bạch quan từ trong tay bắn ra, là một tờ linh phù màu xám trắng. Bên trên khắc một đồ án lục giác luân hồi bàn. Nó nhanh chóng dùng nhập vào hư ảnh lục giác luân hồi bàn trên không. Hư ảnh lục giác luân hồi bàn lập tức trở nên ngưng thực, hóa thành tồn tại nửa hư nửa thật. Một cổ pháp lực phi thường lạ kỳ từ trên lục giác luân hồi bàn tản ra, khuếch tán khắp nơi. Mấy người thẩm lạc trên minh thạch chi kiều cũng bị tác động đến. thân thể mấy người chấn động, sắc mặt đều trở nên hoảng hốt. Thẩm lạc cũng giống như vậy. Trước mắt đột nhiên hiện ra vô số hình ảnh mơ hồ, Giống như thấy được kiếp trước của mình, tinh thần trở nên mê mang. Bất chù trấn thần Pháp Vào thời khắc mấu chốt, hắn vận chuyển bất chù trấn thần Pháp. Trong đầu hiện đang một tòa nuôi lớn nguy nga, lực lượng thần hồn ba động lập tức ổn định. huyễn tượng ngay trước mắt cũng nhanh chóng biến mất. Nhưng giờ phút này, thân thể của hắn đột nhiên lung lay. Là do Minh Thạch Chi Kiều bỗng nhiên rung động. Nó tự hồ cùng cổ pháp lực kỳ lạ kia, sinh ra cộng minh. Các nơi trên mặt cầu đều toát ra rất nhiều đường vân màu đen phong cách cổ xưa, tỏa ra từng đào hát quan. Khí tức của năm người thẩm lạc vốn được cơm chế trên Minh Thạch, Chi Kiều che dấu hết. Nhưng giờ phút này, cơm chế chấn động, khí tức mấy người lập tức bị lộ ra ngoài. Là ai? Kính Hạ Long Vương bỗng nhiên quay đầu, nằm ngón tay, nắm vào trong hư không một cái. Hư không trên đỉnh đầu bọn người thẩm lạc nổi lên ba động. Một cái vuốt rồng màu đen lớn gần mẫu hiện ra hướng phía dưới trảo xuống. Một cổ hấp lực khổng lồ từ trong vuốt rồng lộ ra. Bọn người thẩm lạc đều bị hút vào, không thể kháng cự. Là ngươi. Tiểu tử, cô già niệm tình ngươi trời xin tính thuần lương. Vốn cố ý tha cho ngươi một mạng. Đáng tiếc, ngươi nhiều lần làm hỏng đại sự của cô già. Hôm nay là biết được bí mật của cô già. Vậy không thể nào tha cho ngươi nhận lấy cái chết đi kính hà long vương thấy được thẩm lạc sắc cơ trong mắt hiện ra hát quang trên tay phải sáng mừng dùng sức nắm một cổ áp lực mạnh mẽ sắc nhọn từ trên vút rồng khổng lồ cách không lộ ra bọc lại bọn người thẩm lạc đột nhiên đè ép như muốn nghiện ép mấy người thành bột mịn sắc mặt của thẩm lạc đại biến hai tay huy động liên tục quang mang kỳ lạ bên cạnh chớp liên tục thần dương kiếm phôi ngũ nhạc sơn hình ấn mặt giáp thuẫn túi càng khôn, rượu ngắn màu xanh, các loại pháp khí đều hiển hiện. Tất cả pháp lực trong cơ thể của thẩm lạc đều tuôn ra, rót vào trong những pháp khí này. mấy món này đều bộc phát ra ba động pháp lực mạnh mẽ, như muốn liều mạng một lần. Mà bốn người đang dường tử xích thủ chân nhân các thiên thanh cùng với tạ vũ hân vẫn còn trong trạng thái hỗn độn, không có chút nào phát giác được nguy cơ. Vào thời khắc này, một đoàn bạch quan loa mắt, đột nhiên từ bên cạnh mấy người bộc phát, lại là lục hóa minh với dáng vẻ trang nghiêm, khoanh chân, ngồi giữa hư không. Trên người y bỗng bộc phát ra vầng sáng chói mắt như vầng mặt trời, sáng ngời không thể nhìn thẳng. Sau khi mảnh bạch quang này bành trướng, thì nhanh chóng co rút, trong chớp mắt hình thành một cái lồng ánh sáng hình cầu lớn vài trượng, bao tất cả mọi người vào bên trong. mây tiếng vàng liền tiếp vàng, lồng ánh sáng màu trắng kịch liệt rung động, bên trên hiện ra năm đạo lõm vào thật sâu nhưng không có dấu hiệu nứt vỡ. Thẩm lạc nhìn thấy cảnh này thì an tâm, trái tim đang siết chặt từ từ thả lỏng, nhìn về Lục Hóa Minh. Hiện giờ Lục Hóa Minh đã đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị, cùng dáng vẻ sáng sủa ban ngày bình thường thì hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài thân hắn mơ hồ hiện ra một hư ảnh, cùng thân thể chồng vào nhau, ánh sáng chói lòa chính là từ trên thân hư ảnh phát ra. Khí tức của Lục Hóa Minh tản ra cũng cường đại hơn mấy lần. Đạt đến xuất khiếu kỳ cảnh giới Hai tay y bấm điểm phát quyết Tạ hữu vùng lên Trên lòng ánh sáng màu trắng không ngừng chấn động Hiện ra rất là nhiều tinh thần đồ án Hai tay của lục hóa minh kết ấn Đột nhiên đẩy ra phía ngoài ầm một tiếng Trên lòng sáng màu trắng Tách ra bạch quang cực nóng Làm mắt thường không cách nào nhìn thẳng Sau đó toàn bộ lòng ánh sáng đột nhiên vỡ ra Nào hóa thành một vòng ánh sáng màu trắng hùng vĩ là về bốn phí một cách mạnh liệt trảo kình hung ác bao quanh dễ như trở bàn tay bị xông phá vuốt rồng màu đen bên trên cũng bị đánh bay ra ngoài Thân thể bọn người thẩm lạc khôi phục tự do hạ xuống mặt đất mấy người tạ vũ hân đang dường tử giờ phút này cũng khôi phục thần trí kinh ngạc nhìn về lục hóa minh và vuốt rồng màu đen trên đỉnh đầu sau đó bọn họ lại nhìn chung quanh nhưng cũng chưa biết đã xảy ra chuyện gì chúng ta bị phát hiện rồi Lục Đạo Hữu đã xuất thủ cứu chúng ta. Thẩm Lạc rời khỏi Minh Thạch Chi Kiều. Lực lượng thần thức có thể ly thể. Truyền âm, nói chuyện vừa mới xảy ra, đơn giản kể rõ một lần. Bốn người nghe, bây giờ mới hiểu được. Dựa theo ước định khi trước. Ta đối phó Kính Hà Long Vườn, còn các người đi cứu Bệ Hạ. Lục Hóa Minh đối với mấy người Thẩm Lạc, thành hầm của y mặc dù là nguyên dạng, có điều âm điệu hoàn toàn thay đổi. Giống như một vị tướng quân uy nghiêm đang ra lệnh Y vừa dứt lời Tay phải nắm vào trong hư không một cái tiền kiếm mình ngập trời vang Một vệt kim quang tại lòng bàn tay hiện ra Hóa thành một thanh bảo kiếm màu vàng Kiếm này tạo hình lạ kỳ Thân kiếm hơi gấp Giống như một thanh kiếm Lại giống như một thanh đao Chỗ chui kiếm còn khắc lên một ngọn lửa màu vàng Đây là Thẩm lạc nhíu mày Bảo kiếm tạo hình lạ kỳ này Lúc trước hắn tại giao thủ với kính hải Long Vương cũng đã gặp. Kim Quang kiếm trận trong sông đã từng xuất hiện kiếm mạnh khổng lồ giống như vậy. Nó đã một kích trảm phá thủ đoạn của kính hải Long Vương. Mà ngày đó kính hải Long Vương đã từng kinh hô, kêu kiếm mạnh kia là trảm long kiếm. Chắc đây là trảm lòng kiếm rồi. Trong lòng của Thẩm Lạc thầm nghĩ, sau khi lục hóa minh tế ra kiếm, hương phi buốt rồng trên trời lăng không chém một phát. Một vệt kim quang nhấp nháy, kim khí khổng lồ rộng khoảng chừng mười mấy trượng, dài bảy tám mươi trượng, từ trong bao kiếm màu vàng bắn ra. Nào phá vỡ hư không, trực tiếp xông lên chân trời. Một cái chấp động đã xuất hiện tại trước vút rồng màu đen, hùng hăng trảm tại bên trên. Xoẹt một tiếng, vút rồng màu đen nhìn cái vảy uy thế vô song đã bị chém thành hai đoạn, chẳng khác nào đầu hũ, hóa thành vô số hắc khí phiêu tán. Áp lực trên đỉnh đầu của bọn người thẩm lạc hoàn toàn biến mất, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, kiếp sợi nhìn về bảo kiếm màu vàng. Trảm Long kiếm, không ngờ hôm nay vậy mà có thể gặp lại kiếm này. Tốt tốt tốt, nhìn cô gia báo thâm cừu trăm năm trước đây. Kính Hà Long Vương nhìn chằm chằm bảo kiếm trong tay của Lục Hóa mình, trong mắt nổi lên vô vàng cựu hận, lạnh lùng nói. Nghịch Long, năm đó Đường Hoàng niệm tình ngươi, vì ngươi đến địa phủ mà cầu tình mới có thể bảo lưu thần hồn của người bất diệt. Không ngờ, người chẳng những không cảm kích, ngược lại còn cơ ý muốn trả thù. Hôm nay, tuyệt không thể nào tha cho người. Lục hóa minh mở miệng thành âm ưu ưu truyền ra, toàn bộ hư không cũng vì đó mà rung động. Tiểu tử, người sử dụng bí pháp, hướng kiếp trước mượn tạm pháp lực, cưỡng ép cùng cô gia một trận chiến. Dù chúng ta thắng bại không biết ra sao, nhưng sợ rằng thân thể của người trước chịu không được tiêu hao này, mà sụp đổ thôi kính hà long vương dò xét lục hóa minh một chút rồi cười lạnh nói ta ma ngoài đạo sao hiểu tấm lòng bao quốc của đại đường quan phủ ta hơn nữa bi pháp của đại đường quan phủ người sao có khả năng nói bừa phỏng đoán nghiệt long chịu chết đi lục hóa minh sắc mặt không đổi trạm long kiếm trong tay kim quan sáng ngời hướng về kính hà long vương lăn không bổ tới một đạo kim khí màu vàng to lớn phá không mà ra chém về kính hà long vương Chương 546 Phù Trận Khốn Địch Người đã tự tìm đường chết, vậy nạp mạng đi, để cho người mở mang kiến thức một chút uy lực của Chí Bảo Kính hà Tài phải của Kính hà Long Vương nắm vào trong hư không một cái, một thanh khoan bối chiến đao màu xanh biếc liền xuất hiện trong tay. Mặt ngoài chiến đao hiện ra màu sắc xanh biếc quỷ dị, trên sống đao che kín vảy màu xanh, đầu đao cùng với chùi đao đều có hoa văn hình rồng đào này vừa xuất phụ cận vang lên tiếng long ngâm càng có một cổ lòng khí khổng lồ lan ra hư không cũng là rung động theo kính hạ long vương nắm chặt chui đao cánh tay dương lên bổ một đao về trước hai đạo quan hoàng một vàng một xanh uy thế vô song ầm ầm đụng vào nhau giữa không trung trong tiếng nổ thiên băng địa liệt, từng vòng từng vòng khí lãng cuốn ra khắp nơi trong nháy mắt hình thành một đạo gió lốc màu xám mênh mông bay vút lên trời Trong đó còn kèm theo hai màu quang mang màu xanh, xoay tròn đầy trời. Mặt đất mấy chục trượng xung quanh đều bị cạo thành một tầng thật sâu. Thẩm lạc và mấy người luyện thân đàn vội vàng bay một ra sau, nhưng vẫn bị bão táp khí lãng cuốn bay đi. Khí lãng cũng lan đến gần tế đàn. Lục giác luân hồi bàn trên tế đàn tỏa sáng hào quang, nhanh chóng chuyển động, nhấp nháy không ngừng, mắt thấy ngăn không được khí lãng trùng kích. Kính Hạ Long Vương kinh hãi, vội vàng bấm tay điểm một cái. Một đạo bạch quan tuột tay bắn ra, chưa vào trong lục giác luân hồi bàn. Lục giác luân hồi bàn lập tức trở nên vững chắc. Trong nháy mắt hắn phân tâm, tay phải của lục hóa minh vung lên. 16 đạo kim quang từ trong tay bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện quanh người của Kính Hạ Long Vương. Lại là, là 16 tấm phụ lục màu vàng. Trên phụ lục, phù văn uốn lượng, hình như quỷ tích ngôi sao trên bầu trời nhìn phi thường thần bí. Tình đấu nà gì phụ trận? Thần sắc của kính hà long vương cứng lại muốn thoát thân rời đi nhưng đã không kịp. Mười sáu tấm phù lục màu vàng này vây quanh kính hà long vương điên cuồng xoay tròn. Một đạo kim quang loáng mắt hiện ra, thân ảnh của kính hà long vương cùng lục hóa mình đều biến mất không thấy. Sau một khắc, nơi chân trời xa vang lên tiếng ầm ầm. Một đoàn kim quang thanh mang Và chạm nổi lên. Hiện nhiên, đạp thuấn di mang hai người đến chỗ khác. Khỉ lãng phụ cận tế đàn vốn mạnh liệt, giờ phút này rút cuộc lắng lại một chút. Đám người gần tế đàn lập tức ổn định thân hình. Thẩm lạc vừa đứng vững, dưới thân thoáng hiện kiếm mang màu đỏ trong nháy mắt, thi triển thân kiếm hợp nhất thuật. Cả người lập tức hóa thành một đạo kiếm hồng màu đỏ, như thiểm điện thẳng đến tế đàn. Cơ hồ trong chớp mắt đã bay vụt đến trước tế đàn, chém về phía một cây cột đá. Hắn mặc dù không biết Kính Hạ Long Vương Sử dụng bí thuật gì Lại có thể thay đổi ký ức thần hồn của Đường Hoàng Nhưng hắn cũng nhìn ra sáu cây cột đá kia là bộ phận thi pháp Chỉ cần hủy chúng đi Hắn là có thể cắt ngang môn bí thuật này Lục giác luân hồi bàn Trên không chỉ bao lại tế đàn sáu cây cột đá này ở bên ngoài Nhưng giờ phút này một đào hoàng ảnh từ bên cạnh Điện xạ đến Tốc độ còn nhanh hơn thẩm lạc Phát sâu mà đến trước rơi vào trước cột đá khóa thành một cái gương đồng màu vàng to bằng gian phòng. chung quanh, lượn lờ từng tia từng tia hào quang màu vàng. Kiếm hồng màu đỏ thù thế không được, hùng hăng trạm lên gương đồng màu vàng. Chỉ nghe một tiếng keng thật to, mặt kính rung động, hào quang bên trên như sóng nước chấn động chập trùng. Bất quá kiếm hồng màu đỏ cũng bị chấn ngược ra sau. Kiếm hồng lấy lên biến mất, thân ảnh của thẩm lạc hiện ra sắc mặt tái nhợt một mảnh. Vần quanh hắn là thuần dương kiếm phôi. Quang mang thân kiến cũng biến thành phi thường ảm đạm. Gương đồng màu vàng này có lực phòng ngự kinh người, hơn nữa còn có một cổ lực chấn động kỳ dị. Pháp lực hộ thể hắn cũng vô pháp ngăn, mặc cho nó tràn vào thể nội. Giờ phút này pháp lực thể nội của hắn rung động, lục phủ ngũ tạng cũng buồn nôn một trận. Phiền tái hơn, chính là cơn chấn động này lặp lại phun trào trong cơ thể hắn, vậy mà kéo dài không có tiêu tan trong lúc bất chợt, bên cạnh gương đồng hiện ra bóng đen, một bóng người hiện hiện ra, chính là tu sĩ mặt hắc bào rộng thùng thình. Người của quan phủ đại đường ư? Vậy mà tìm được nơi đây đúng là có chút bản sự, bất quá mờ tưởng cứu được Đường hoàng. Tu sĩ mặt hắc bào cười lạnh, hai tay lập tức vùng. Hai đạo hắc quang thẳng đến thẩm lạc, lại là hai đoạn chùy đen nhánh bắn ra hàng quang bốn phía tay cô gã lập tức nhấn một cái trên gương đồng màu vàng, gương đồng to lớn nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt hóa thành to bằng mặt bàn, hóa thành to bằng mặt bàn, nhưng hào quang trên mặt kính lại càng phát ra sáng tỏ. Chỉ nghe một tiếng ông, một đạo tinh quang màu vàng từ bên trên bắn ra, đánh về phía thẩm lạc. Những nơi đi qua hư không phát ra tiếng vụ vụ dị kỳ. Trong mắt tù sĩ mặt hắc bào lóe lên vẻ dữ tợn. Biết dị năng của gương đồng màu vàng này, giờ phút này pháp lực thể nội của thẩm lạc đang chấn động, lập tức toàn lực xuất thủ, tranh thủ, đánh giết hắn. Thẩm lạc hư lạnh một tiếng, hai chân chấp động quan mang ánh trăng tránh sang một bên. Chỉ là do pháp lực chấn động, quan mang ánh trăng so với bình thường ảm đạm hơn nhiều. Người chỉ lướt sang bên cạnh mấy trượng, miệng cưỡng né qua một kích của tu sĩ mặt hắc bào. Thẩm lạc không dám dừng, tiếp tục thì triển tà nguyệt bộ để trốn tránh đồng thời toàn lực vận chuyển công pháp vô nhanh pháp lực thể nội như giang hà lao vụt đến lực chấn động kỳ dị từ hồ gặp phải khắc tình bị pháp lực nhanh chóng hấp thu thẩm lạc vui mừng lập tức hiểu ra hẳn tụ luyện công pháp vô danh chính là công pháp thủy thuộc tính chí cao thủy tính chí nhu có thể bao dung vạn vật hấp thu những lực chấn động này tự nhiên không thành vấn đề muốn trốn sao? tù sĩ mặt hắc bào tức giận hừ lên một tiếng tay bấm điểm một cái một đạo thanh quang từ trong tay hắn bắn ra lại là một cây đinh sắt hai màu đen đỏ dài nửa xích toàn thân tản mát ra một cổ khí tức âm sát nồng đậm, hiển nhiên là một kiện pháp khí âm độc đánh đến thẩm lạc hai cây đoạn trùy màu đen cũng hóa thành hai đạo bóng đen tiếp tục đuổi theo thẩm lạc tốc độ đinh sắt đỏ thẩm vượt xa hai cây đoạn trùy màu đen chớp mắt đã đến trước người hắn đâm tới ngực hắn Nhưng lúc này, thẩm lạc đã lấy lại pháp lực, tay phải vùng lên bóng xanh hiện ra, mặt nháp thuẫn xuất hiện ngay trước người. Một tiếng vang lớn, đinh sắc đỏ thẩm bị đánh bay ra sau. Lập tức kèn kèn hai tiếng dọn vang, hai cây đoạn trùy màu đen cũng một lần nữa bị hào quang tỏa sáng của thuần dương kiếm phôi đánh cho bay. Một tiếng kim rít trùng thiên, thuần dương kiếm phôi đại phóng hồng quang, hóa thành một đạo kiếm hồng cao vài trượng nhanh như sấm chém về tù sĩ mặt hắc bào Thẩm lạc lật tay lấy ra chiếc rìu ngắn màu xanh lăn không bổ một cái về phía gã trên rìu ngắn lập tức đại phóng lôi quang màu xanh Cầm chế lôi điện bên trong bị kích thích mặt ngoài hiện ra chín đạo lôi văn màu xanh âm thanh sấm xét nổi chín đạo thiểm điện thô to từ trên rìu ngắn bắn ra giống như chín đầu lôi long nhào về phía tù sĩ mặt hắc bào không chỉ như vậy tay trái của hắn quăng ra Một cái vòng tròn mò bạc cũng bắn nhanh ra như điện, chính là ngân ngọc trác, mang theo đạo đạo tàn ảnh, từ sau đánh về phía tù sĩ mặt hắc bào. Tù sĩ mặt hắc bào nhìn thấy thẩm lạc qua mấy hơi thở, đã bình phục chấn động trong thể nội, còn tế ra ba kiện thường phẩm pháp khí để phản kích, thì không khỏi kinh nghi một tiếng, vời vàng bấm điểm pháp quyết, điểm một cái về gương đồng. Gương đồng lập tức bay bụt đến đỉnh đầu của gã, phùng xuống phía dưới một cột sáng vàng đất, bà phủ thần thể gã vào. Chính đạo lôi điện bổ vào trên hoàng mang Trên cột sáng vàng đất Nổi lên đào đào gần sóng Cũng không thể đánh tan được nó Thuận dương kiếm phôi cùng ngân ngọc trác Cùng đánh vào cột sáng vàng đất Phát ra hai tiếng vang lớn Nhưng mà bị phản chấn quay về Trường 547 Đào ngủ Người dịch độc lữ hành Thẩm lạc và tù sĩ mặc hắc bào Giao thủ bên này Phía bên kia mấy người đang dương tử tạ vũ hân cũng đánh nhau cùng bốn người của luyện thân đàn đan dương tử tế ra ba thanh phi kiếm màu đỏ từ hồ là một bộ pháp khí cực nhanh chém về một tù sĩ luyện thân đàn tạ vũ hân thì lấy ra một cây đại kỳ màu xanh vùng lên trên cờ lớn cuồng thiểm thanh quan trên đỉnh bắn ra một mảng lớn phong nhận màu xanh đánh về một tù sĩ luyện thân đàn khác ta và đan dương đào hữu tạ đào hữu ngăn lại năm người này Xích thủ đạo hữu, người đi cứu đường hoàng đi. Các thiền thành nắm với xích thủ chân nhân, hai tay kết ấn, điểm một cái về hư không. Xoẹt một tiếng, ba đạo lôi điện màu đen từ đầu ngón tay của lão bắn ra, bổ về phía hai tù sĩ luyện thân đàn khác cùng bóng người màu xám. Lão cũng nhìn ra bóng người màu xám có thực lực cường đại. lôi điện màu đen đánh về phía tên đó cũng thô to gấp bội hai đạo lôi điện kia. Xích thủ chân nhân đang buông đánh tới tế đàn, nhưng là bị một tên tù sĩ luyện thân đàn phát ra mấy đạo hắc quan ngăn vào thời khắc này bóng người anh sang xám đột nhiên đột ngột từ mặt đất bay lên nhưng lại chưa nghênh chiến ngược lại hóa thành một đạo bóng xám bay ra nơi xa trong chớp mắt biến mất trong đồng hoang mênh mông nhìn thấy cảnh này mọi người tại đây khẽ giật mình bọn chuột nhắc nhắc gan chưa đánh đã chạy rồi sao tụ sĩ mặt hắc bào nhìn thấy người anh sang xám đào tẩu tức giận chửi ầm mắng thì mắng Nhưng động tác trên tay của người này lại không chậm. Thuê động gương đồng màu vàng và hai thanh đoạn trùy màu đen cùng đinh sắt đỏ thẫm ngăn trở công kích của thẩm lạc. Nhất là gương đồng màu vàng, lực phòng ngự cường đại dị thường. Mặc cho thẩm lạc điên cuồng tấn công ra sao đều không thể phá vỡ. Địch nhân lợi hại. Bốn người các ngươi mau kết thành ám ảnh tứ tượng trận đi. Tù sĩ mặt hắc bào từ hồ cũng không xem trọng thẩm lạc thái độ rất hờ hững. Vừa ứng phó thẩm lạc. Vừa chăm chú nhìn tình hình chiến đấu bên kia Thẩm lạc nhìn thấy cảnh này Trong mắt hiện ra một tia lạnh ý Giao thủ cùng người này một lát Hắn đã nhận ra Tù vị đối phương chỉ là ngân hồn trùng kỳ Pháp lực chưa chắc là hơn mình Chỉ là tấm ngừng động mỏ vàng kia Quá mất lợi hại Luận lực phòng ngự còn trên cả mặt giáp thuẫn Thái độ của hắn mới khinh thường như vậy Lục đạo hưởng Không biết còn có thể chèo chống trong bao lâu, Không thể nào tiếp tục dây dưa cùng người này Phải tốc chiến tốc thắng Thẩm lạc phất tay thu hồi mặt giáp thuẫn Rồi vung tay lên Hai đạo quang mang hiện ra Ngũ nhạc sơn hình ấn cùng kim nguyên bảo Lấy được từ tiền thông nổi lên Pháp lực trong người hắn chen chúc rắc vào trong hai bảo Ngũ nhạc sơn hình ấn đại thịnh hoàng mang Hư ảnh năm ngọn núi Lại nổi lên tổ hợp lại cùng nhau Trong nháy mắt hình thành Một tà ngũ chỉ cự phong Kim nguyên bảo Nhanh chóng phòng to trong chớp mắt đã hóa thành to bằng gian phòng hai kiện pháp khí ù ù rơi hung hăng đè xuống tù sĩ mặt hắc bạo hai vật chưa rơi xuống một cổ cự lực đủ để đè sập hết thảy bao phủ xuống mấy chục trường mặt đất bỗng nhiên trầm xuống mà rìu ngắn màu xanh thuần dương kiếm phôi còn có ngân ngọc trác đều tỏa ra ánh sáng hào quang từ bốn phương tam hướng công kích tới tù sĩ mặt hắc bạo khăn trùm đầu của tù sĩ mặt hắc bạo bị một cổ kình phong cuốn bay Hiện ra khuôn mặt một nam tử trung niên, kiểm mi nhập tấn có chút anh Tuấn. Chỉ là trên gương mặt anh Tuấn này, giờ phút này tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không có khả năng, người bất quá chỉ là một tu sĩ ngưng hồn sơ kỳ. Làm sao có thể đồng thời điều khiển nhiều pháp khí lợi hại như vậy được? Tu sĩ mặt hắc bào khàn giọng rống to, hai tay như bánh xe bấm điểm pháp quyết, sau đó hai tay đặt lên trên gương đồng. Gương đồng màu vàng đại thịnh hoàng mang. Đồng thời phun ra một đoàn mây vàng che phủ xung quanh. Trong nháy mắt, mây vàng ngưng kết thành một vòng bảo hộ hình chuông. Vòng bảo hộ vừa mới hình thành, Ngũ Nhạc Sơn hình ấn Kim quyền Bảo cùng năm loại pháp khí thuận dương kiếm vôi, đồng thời oanh kích, đánh vào trên vòng bảo hộ mây vàng. Thanh âm bạo liệt to lớn truyền ra, vòng bảo hộ mây vàng tỏa ra hoàng mang mãnh liệt, nhưng dưới năm kiện pháp khí mãnh kích, chỉ chống đỡ được hai ba cái hô hấp, liền phát ra một tiếng gạo thét. Chiếc nấm xẻ bảy vỡ vụn, một lần nữa hóa thành tấm gương đồng màu vàng. Gương đồng lạch cạch một tiếng, vỡ vụn thành bốn năm khối, chỉ là linh quan bên trên cũng không biến mất. Thân ảnh tu sĩ mặt hắc bào cũng hiện hiện ra, khóe miệng chảy ra hai đạo vết máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bất quá thân hình của gã nhoáng một cái, hóa thành một đạo bóng đen, thừa dịp năm kiện pháp khí mà thẩm lạc phá hủy gương đồng màu vàng. Bản thân chúng chấn động bất ổn, từ trong khoảng hở của pháp khí mà bắn ra, bỏ chạy về nơi xa. Thẩm lạc lộ ra vẻ cười lạnh, tay phải bấm móc một cái. Bên chân tù sĩ mặt hát bào có một bóng châm màu đen tinh tế không gì sánh được, liền hiện ra, xuyên thủng qua mắt cá chân của hắn. Mắt cá chân của tù sĩ mặt hát bào đau nhất kịch liệt, càng có một cảm giác chết lặng, nhanh chóng lan tràn. Toàn bộ đùi phải trong nháy mắt bất địa tri giác. Bịch một tiếng té lăn trên đất một đạo kiếm mảnh màu đỏ nhanh chóng lóe qua khoe mắt của gã cổ của tu sĩ mặt hắc bào đau xót tầm mắt đột nhiên quay cuồng sau đó rất nhanh lâm vào trong bóng tối vô tận thẩm lạc thở phào một hơi thân thể căng cứng cũng trầm tĩnh ngụ chỉ cự phong lóe lên biến mất kim nguyên bảo cũng cấp tốc thù nhỏ hai kiện pháp khí ầm ầm hai tiếng rơi trên mặt đất ba kiện pháp khí khác cũng quang mang ảm đạm không còn uy thế như vừa rồi. Lấy tuổi vị cô hắn hiện nay, cùng lúc điều khiển thuần thục pháp khí, đồng thời thôi đồng sau pháp khí đã là cực hạn, mà lại không thể nào duy trì quá lâu. May mắn thuận lợi chém giết được người này. Vào thời khắc này, hai tiếng kêu thảm truyền đến từ phía bên cạnh. Thẩm lạc ngẩn đầu nhìn, sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy Tạ Vũ Hân ngã trên mặt đất, giữa ngực và bụng phá ra một cái lỗ máu. Người đã hôn mê Mà cánh tay trái của các thiên thanh Bị chặt đứt đến sống vai Máu tươi chen chút tuôn Thân thể lão đảo lui Hai bóng người đang điên cuồng tấn công Về phía các thiên thanh Là là đang dường tử cùng xích thủ chân nhân Bốn tù sĩ luyện thân đàn cũng may nhào tới Từng đạo công kích nhiều mưa Chụp vào các thiên thanh Các người làm gì Các thiên thanh nhanh chóng lui Trong miệng gầm thét Đỉnh đầu của lão Lờ lửng một cái bình bát màu tím Bên trên rủ xuống từng đạo lôi điện màu tím, hình thành một vòng bảo hộ hình cầu, bao phủ các thiên thành vào trong. Chỉ là đang dường tử xích thủ chân nhân, còn có bốn tu sĩ luyện thân đàn công kích đến. Vòng bảo hộ màu tím kịch liệt chấn động, đồng thời nhanh chóng trở nên mỏng manh, mắt thấy sẽ triệt để sụp đổ. Chỉ thấy giữa không trung trống rỗng xuất hiện từng đạo lôi đình to lớn, chừng bảy tám đạo. Những lôi đình này giống như rễ cây đại thụ. Bộ vệ bọn người đang dường tử xích thủ dân nhân, nhân Mỗi một đạo lôi đình Đều tản mắt ra khí tức lôi đình dọa người Trên mặt bốn tên tù sĩ luyện thân đàn kinh hãi Trên thân lén lên hắc quang Trong nháy mắt Hóa thành bốn đạo bóng đen Chui vào dưới mặt đất Nhưng chỉ có hai người Kịp thời chui xuống dưới đất Còn hai tên tù sĩ luyện thân đàn Bị hai đạo lôi đình thô to bổ trúng Xoạt một tiếng Hai đạo bóng đen không kịp kêu thảm Liền bị lôi đình xe rách khóa thành mấy đạo hắc khí phiêu tán biến mất. Đàn dường tử cùng xích thủ chân nhân cũng bị hai đạo lôi đình to lớn nhắm chuẩn, thần sắc cả hai tràn đầy chấn kinh. Cánh tay của đàn dường tử vội vàng vung, một tâm trắng thành đồng xuất hiện trên đỉnh đầu của lão. Xích thủ chân nhân bên cạnh vung tay, trong tay nhiều ra một cây quạt lông màu đỏ, ra sức vỗ lên hướng đỉnh đầu. Kết thúc tập 112 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.